Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 934, Đại trận chôn vùi, sinh tử một đường. 1. Hai người các ngươi đều phải ở lại, trong coi nơi này, chỗ đó quá nguy hiểm, ta cũng chỉ là đi điều tra một chút hư thật mà thôi, chúng ta cũng có thể đi tìm hiểu hư thật a Vương Lam nói, ta cùng tỷ tỷ sẽ không kéo chân sau ngươi, không được, tóm lại không được là không được, mặc dù là ta bị phát hiện, cũng có thể dễ dàng rời khỏi. Nhưng các ngươi không được, một khi các ngươi bị vây lại, chẳng khác nào là một con đường chết, dương lỗi nhìn xem hai nữ nói, lời này ngược lại là sự thật, Tô Anh rất rõ ràng, dương lỗi có không gian bí pháp, có thể rất dễ dàng chạy trốn, mặc dù là ở trong tay đại la kim tiên cao thủ, cũng có thể làm được, nếu như là một người mà nói, có lẽ có thể đi theo, nhưng hiện tại nhiều hơn Vương Lam, nhất định là không được, trong lòng Tô Anh rất phiền muộn, nhưng mà cũng không có cách nào. Biết rõ Dương Lỗi quyết định sự tình, căn bản sẽ không thay đổi, được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, về sớm một chút, nếu như sau 3 canh giờ, ngươi vẫn chưa về mà nói, ta sẽ cùng Lam Nhi đi tìm ngươi, Tô Anh đành phải thỏa hiệp, yên tâm, không cần 3 canh giờ, 1 canh giờ vậy là đủ rồi. Dương Lỗi nói, lần này mình đi chỉ cần tìm đúng cơ hội, giết chết mấy người, để cấp bậc của mình tăng lên một cấp độ là được rồi, bây giờ mình là đã đạt đến ranh giới đột phá. Cần điểm kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên tối đa đánh chết một huyền tiên trung kỳ cao thủ, như vậy đủ rồi, đánh chết xong, mình liền lợi dụng thuấn tức thiên lý, trong nháy mắt thoát đi chiến trường, hơn nữa có dịch dung thuật, bọn hắn cũng không có khả năng biết là mình, điểm này càng thêm không sơ hở tí nào, dương lỗi ra sân nhỏ, liền sử dụng ẩn thân phù hướng về phương hướng vương cương rời khỏi đi theo, ở lúc vương cương rời đi, dương lỗi cố ý bỏ ra một chút bột phấn bám theo, cho nên bám theo vương cương quá dễ dàng, thành tây, trên vùng bình nguyên ngoài 60 dặm, hai đội nhân mã đang đối đầu, ở giữa đặt một yêu thú cực lớn, kim tiên cấp yêu thú, yêu thú này đã chết, nhưng mà khí tức mạnh mẽ vẫn còn, bốn phía cỏ cây đều bị bẻ gãy, trên mặt đất ngỗ ngang không chịu nổi, hiển nhiên nơi này trước đó trải qua một trận đại chiến. Xem ra là người nghiêm vô tuyệt xếp đặt thiết kế đối phó người vương cương rồi, cụ thể là tình huống như thế nào, cũng không phải rõ ràng. Niêm vô tuyệt, ngươi, ngươi muốn tìm chết sao? Rõ ràng giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, lúc này vương cương sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn xem Nghiêm vô tuyệt, hận không thể ăn tươi nuốt sống rồi, ngươi dám đối với huynh đệ của ta ra tay, ta vì cái gì không thể? Ha ha, ha ha, ta giết còn chưa đủ nhiều, bất quá là một tiểu đội mà thôi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã đến, ta ngay cả ngươi cũng đồng thời giết, ha ha, ha ha. Vương cương, hôm nay sẽ là giờ chết của ngươi, nơi này sẽ là nơi trông xương của ngươi, nghiêm vô tuyệt cười như điên lên nói, giết ta, ngươi phải có năng lực kia mới được, hừ, ngươi cho rằng ta không có để lại hậu chiêu sao, vương cương hừ lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, lập tức xuất hiện hàng chục người, những người này, mỗi một cái đều là huyền tiên cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hiển nhiên phối hợp ăn ý, nghiêm vô tuyệt ánh mắt ngưng tụ, một đội người này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Khí thế kinh người, mấy chục người cùng một chỗ, sát khí kia khủng bố vô cùng, đây là sát thần tiểu đội, đúng vậy, cái này là sát thần tiểu đội, có thể chết ở dưới sát thần tiểu đội là vinh hạnh của ngươi. Vương Cương lạnh lùng nhìn xem nghiêm vô tuyệt, sát thần tiểu đội cũng không phải là hư danh nói chơi, người sát thần tiểu đội, từ nhỏ tu luyện sát sinh quyết, 3000 năm không ngừng chém giết, một khắc không dứt, 3000 năm nay, giết người vô số, 7749 người này Mỗi một cái đều là máy móc giết người, không sợ sinh tử, xây dựng thành sát thần tiểu đội, sát khí của nó khủng bố vô cùng, mặc dù là đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ, cũng có thể đánh chết, mà đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, cũng muốn né tránh ba phần, có thể thấy được sự khủng bố, mà dương lỗi cũng bị cái sát khí khủng bố này làm hoảng sợ, 49 người này, sát khí bắn ra, quả thực cùng nhân gian luyện ngục không sai biệt lắm, quá kinh khủng, may mắn mình tu luyện công pháp không tầm thường. Sát khí như vậy vẫn là ngăn cản được Nếu không mình khẳng định sẽ bị phát hiện Ngươi Ngươi rõ ràng nuôi dưỡng sát thần tiểu đội Chẳng lẽ ngươi không sợ thiên phạt sao Nhìn 49 h y nhân trước mắt kia Trên mặt nghiêm vô tuyệt trắng bệt 49 người này Tu vi mỗi người đều đạt đến huyền tiên cảnh giới Hơn nửa sát khí khủng bố Lực chiến đấu chân chính tuyệt đối Có thể cùng kim tiên cảnh giới chống lại Hơn nữa một khi liên hợp lại Sức chiến đấu kia càng là khủng bố coi như là Đại La Kim Tiên cũng chỉ có một con đường chết, thiên phạt, thiên phạt cái gì? Ha ha, ta sẽ sợ thiên phạt, hừ, đừng nói giỡn, ngươi giết người còn thiếu sao? Hơn nữa giết người chính là bọn hắn, cũng không phải ta, cho nên ta muốn đối mặt thiên phạt sao? Ha ha, ngươi còn có gì ngôn gì? Nhìn xem sắc mặt nghiêm vô tuyệt tái nhợt, trong lòng Vương Cương hưng phấn không thôi, đợi đã bao nhiêu năm, mình rốt cục muốn giải quyết hết đối thủ này rồi, mà Dương Lỗi nhìn xem tràn diện này Đối với vương cương này trong lòng là vô cùng chán ghét, không nghĩ tới vương cương này lại là người khủng bố như vậy, giết người như ngué, chỉ sợ mình muốn nắm giữ hắn, cũng không phải là dễ dàng, người này giả tâm thật lớn, sát khí quá nặng, là người cực độ lãnh huyết, đoán chừng một khi nắm giữ ngũ nhạc thành, gia hỏa này sẽ xuống tay với mình, xem ra mình tất yếu phải lựa chọn một người khác, một thủ hạ càng tốt hơn, chẳng qua nếu như nói như vậy. Mình tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn nắm giữ ngũ nhạc thành này rồi. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Dết, dết cho ta, Vương Cương khua tay nói. Dết, dết, dết. 49 H.I. nhân kia lập tức hô to, từng cái từng cái rút ra trường đao, hướng về người bên nghiêm vô tuyệt kia vọc tới. Vốn người của nghiêm vô tuyệt cả đám đều mặt xám như trò, bị sát khí kinh khủng kia chế trụ. Hiện tại nơi nào còn có năng lực phản kích, thoáng cái đã bị dết được người ngã ngựa đổ, thư. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có đòn sát thủ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta chỉ có ngần ấy năng lực? 49 sát thần tiểu đội, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta cũng không phải là không có năng lực, nghiêm vô tuyệt không lo lắng một chút nào, đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy, ánh mắt nhìn về phía vương cương như là nhìn một người chết, chương 935, đại trận chôn vùi, sinh tử một đường. 2. Lời này để trong lòng vương cương chấn động, không có khả năng hắn có thể có ác chủ bài gì, hắn là vì kéo dài thời gian, đúng, nhất định là như vậy, ánh mắt vương cương lạnh lùng nhìn xem nghiêm vô tuyệt la lớn, lên, giết hắn cho ta, giết hắn đi, muốn giết ta, ngươi nằm mơ, lúc này nghiêm vô tuyệt chậm rãi bay lên, tiếp đón thân ảnh chậm rãi trở thành nhạc, mấy hơi thở sau, liền hóa thành vô hình, tiêu tán trên không trung, chuyện này. Đáng giận, đây là hóa thân, thân ngoại hóa thân, nhìn thấy nghiêm vô tuyệt biến bất, Sắc mặt vương cương tái xanh, khó trách nghiêm vô tuyệt kia không có sợ hãi, đối mặt sát thần tiểu đội, đều không có lo lắng, ban đầu cái này căn bản cũng không phải là chân thân của hắn, mà là thân ngoại hóa thân mà thôi, mà lúc này dương lỗi cảm thấy không lành, tâm thần chấn động mạnh, trốn, nơi này nghiễm nhiên trở thành tử địa, nơi này bị người bày ra mai phục khủng bố, đó là phá diệt đại trận, không nghĩ tới, mình cũng trúng mai phục, không có phát hiện, thật lợi hại, nghiêm vô tuyệt này đủ ngoan độc. Phá diệt đại trận, đây tuyệt đối là khủng bố, sử dụng vô số tiên thạch bố trí thành, toàn bộ phá diệt đại trận, đầy đủ tiêu hao 3.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, đó là cái khái niệm gì, cái phá diệt đại trận này, chẳng khác nào là 3.000 vạn hạ phẩm tiên thạch phóng xuất ra năng lượng, khủng bố vô cùng, toàn bộ đại trận có thể kéo dài một ngày, ở trong ngày này, đầy đủ mọi thứ ở vào trung tâm trận pháp, đều sẽ hóa thành cho tàn, linh hồn tiêu tán đại trong trận ở, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ không ngoại lệ Đều sẽ chết, hơn nữa cái phá diệt đại trận này Còn có thể rút ra hết thảy sinh mệnh lực Trong phạm vi 30 dặm Sinh mệnh trong phạm vi 30 dặm này Đều bị rút lấy, chết đi Cái kia sẽ tạo thành ác nghiệp bao lớn A, giết chốc như thế này Quả thực là không bằng cầm thú Xem ra những cái gọi là tiên nhân này Vì tranh danh đoạt lợi Cũng không phải vật gì tốt Giết, giết một vạn lần cũng không đủ Phải để bọn hắn xuống địa ngục Khiến cho vĩnh viễn không được siêu sinh Thuấn tức thiên lý Dương lỗi không chút do dự, trong nháy mắt đã phát động ra thuấn tức thiên lý, nói giỡn, nếu như lúc này không trốn, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn phá diệt đại trận biết bao khủng bố, mặc dù là đại la kim tiên cao thủ cũng là một con đường chết, mà mình bất quá là bác quái ngân thần mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được, còn Vương Cương, tuy rằng mình có thể cứu hắn, nhưng không có cái tất yếu kia, hắn cũng không phải đồ tốt, rõ ràng nuôi dưỡng sát thần tiểu đội, cùng nghiêm vô tuyệt so sánh. Bọn họ đều là cá mè một lứa, cho nên không có cần thiết cứu hắn. Sức sống của ta lại xói mòn. Chuyện gì xảy ra? Không khí thật ngột ngạt, hơi thở thật là khủng bố. Không đúng, không đúng. Lúc này Vương Cương cũng phát hiện khác thường. Mà lúc này 49 người sát thần tiểu đội kia, vẫn còn đối với thủ hạ của nghiêm vô tuyệt không ngừng giết chóc. Sức sống của ta đang xói mòn. Cả đám đều kinh hoảng lúng túng. Sinh mệnh lực xói mòn. Đây chính là khủng bố đấy. Ta cũng thế. Làm sao bây giờ Thống lĩnh đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này bọn hắn đều từng cái từng cái nhìn qua Vương Cương, dù sao Vương Cương là lão đại của bọn hắn, hơn nữa không có hắn hạ lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ đoạn của Vương Cương bọn hắn là quá rõ ràng rồi, nếu như không tuân mệnh lệnh, đều không có kết quả gì tốt, chuyện này. Thứ này lại có thể là phá diệt đại trận, Lúc này sắc mặt Vương Cương cũng thay đổi, rốt cục phát hiện là chuyện gì xảy ra, phá diệt đại trận a. Vì diệt trừ mình, nghiêm vô tuyệt rõ ràng bày ra phá diệt đại trận, đi, đi mau, nhanh rời khỏi nơi này, không cần lo cho bọn hắn rồi, chúng ta nhanh rời khỏi, nơi này bị bày ra phá diệt đại trận, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, vì mạng sống, lúc này vương cương bất chấp nhiều như vậy, cả người trong nháy mắt bay lên trên không, tay phải ném đi, một thanh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân, nhanh chóng ngự kiếm mà đi, tốc độ đạt tới cực điểm, không đủ, còn chưa đủ. Tốc độ như vậy vẫn là quá chậm, Vương Cương cảm giác được sức sống của mình đã bắt đầu xói mòn, cái phá diệt đại trận này khủng bố, đó là tuyệt đúng đấy, mặc dù không có thử qua, nhưng quy lực của phá diệt đại trận, không phải mình có thể ngăn cản, chỉ có rời khỏi nơi này, thừa diệp phá diệt đại trận vẫn không có triệt để kích phát, còn có một chút hy vọng sống, lúc này tốc độ của Vương Cương đã đạt đến cực hạn, bởi vì không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên Vương Cương là liều mạng bay ra bên ngoài, quá chậm Quá chậm, không có thời gian rồi, chẳng lẽ Vương Cương ta hôm nay liền muốn rơi xuống ở đây? Không, không có khả năng, mục đích của ta vẫn không có thực hiện, nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành, ta muốn trở thành ngũ nhạc thành thành chủ, ta muốn trở thành một phương chúa tể tiên giới, ta muốn làm thượng tiên đế, ta không thể cứ thế mà chết đi." Vương Cương điên cuồng hét lên, âm thanh kinh thiên động địa truyền khắp tứ phương, "Sinh mệnh lực thiêu đốt, thiêu đốt cho ta." Vương Cương chợt quát một tiếng, cổ động khí huyết toàn thân Thiêu đốt sinh mệnh lực, hướng về xa xa nhanh chóng đi vội, thiêu đốt sinh mệnh lực, để tốc độ của Vương Cương lại lần nữa nhanh hơn vài phần, nhưng còn chưa đủ, vẫn là quá chậm, sinh mệnh lực xói mòn càng lúc càng nhanh, thời gian mấy hơi thở, cũng đã bị hấp thụ một phần 10 sinh mệnh lực rồi, hơn nữa đây là phá diệt đại trận không có triệt để kích phát, còn có 20 dặm, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, còn có 10 dặm, không được, trận pháp sắp kích phát, tốc độ, ta phải nhanh lên một chút. Lực hấp dẫn thật mạnh, không tốt, sắc mặt Vương Cương đã trắng bạch, lúc này hắn đã cuồng loạn, cả người đã phát điên, lúc này bởi vì phá diệt đại trận kích phát, tốc độ của Vương Cương bị chế trụ, so với trước hầu như chậm không chỉ gấp 10 lần, a Đáng chết, đáng chết, nghiêm vô tuyệt, ta nhất định phải giết ngươi, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt, thiêu đốt cho ta, tiên khí, bạo cho ta, bạo, bạo, ầm ầm, ầm ầm, vì trốn chạy đế khỏi chết. Vương Cương thủ đoạn gì cũng đem đi ra rồi Thiêu đốt sinh mệnh lực Thiêu đốt linh hồn Kiếp nổ tiên khí Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Vì chính là trốn chạy đế khỏi chết Thu hoạch mục tiêu sinh cơ kia Ta rốt cục đi ra Thật ác độc Nghiêm vô tuyệt ngươi thật là ác độc Ngươi chờ Nghiêm vô tuyệt Ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu Lúc này Vương Cương đã là nỏ mạnh hết đà Nhưng phẫn nộ trong lòng chống đỡ lấy hắn Chuẩn bị nhiều năm như vậy 49 người kia Đó là hắn hơn 3.000 năm tâm huyết, bây giờ bị nghiêm vô tuyệt triệt để hủy diệt, để hắn làm sao không hận, chương 936, giao ra bảo đao, tha cho ngươi toàn thay. Lúc này dương lỗi xuất hiện ở bên cạnh, vẫn như cũ ẩn thân, nhìn xem vương cương không khỏi thở dài, vương cương tuy rằng thủ đoạn độc ác, nhưng cũng tính là một nhân tài, bất quá hắn phải chết, nhân tài thì nhân tài, nhưng tính cách của hắn quá độc ác rồi, người như vậy, chính là một con rắn độc là độc xà cắn người, vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều có thể làm, hừ, nghiêm vô tuyệt, ngươi không phải vẫn muốn giết chết tiểu tử dương lỗi kia sao, ta liền để ngươi được như nguyện, sau đó lại đem tin tức này lan rộng ra ngoài, như vậy giờ chết của ngươi cũng không xa, ha ha, ha ha, tiếng cười của Vương Cương vô cùng điên cuồng, mà ở một bên dương lỗi nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, đi ra nhìn xem hắn nói, tốt, tốt, vốn ta muốn giết ngươi, còn cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, dù sao ngươi bây giờ vẫn không có đối với ta nổi lên ác niệm, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đánh cái chủ ý này, như vậy ta giết ngươi sẽ không còn bận tâm, Dương. Dương lão đệ, ngươi như thế nào lại ở đây, nhìn thấy Dương lỗi xuất hiện, Vương Cương lập tức có chút không rõ, như thế nào cũng thật không ngờ, Dương lỗi lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, lại nghe được mình nói, như thế nào, rất kinh ngạc sao, Dương lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn nói, Ngươi không phải muốn giết ta sao, hiện tại ta đã đến, ngay ở trước mặt ngươi, nhìn ngươi giết ta như thế nào, lão đệ, đây là hiểu lầm, một cái hiểu lầm mà thôi, vương cương đánh cái ha ha, cười nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn một mực bám theo mình. Không, cái kia không có khả năng, nếu như là đi theo mình mà nói, tại sao mình không có phát hiện hắn, hơn nữa, mặc dù là mình không có phát hiện. Hắn làm sao có thể thoát khỏi phá diệt đại trận Mình cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra Vậy chỉ có một loại khả năng Trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp Về phần tại sao hắn đến bên cạnh mình Mình lại không thể phát hiện Cái kia là bởi vì mình bị thương quá nghiêm trọng Cho nên mới không có phát hiện sự tồn tại của hắn Nghĩ tới đây, Vương Cương liền thở ra một hơi Mặc dù hiện tại bản thân mình bị trọng thương Chiến lực 10-1 không dư Nhưng mà tự tin đối phó dương lỗi còn không có vấn đề, dù sao hắn bất quá là một bát quái ngưng thần cảnh giới mà thôi, mình nói như thế nào cũng là kim tiên cao thủ, hiểu lầm, đây quả thật là cái hiểu lầm sao? Ta lại không cho rằng như vậy, dương lỗi cười lạnh không thôi, coi mình là người ngu sao, đã đến trình độ này rồi, rõ ràng còn muốn lừa gạt mình, thật sự là quá coi thường mình rồi, ngươi đã biết rồi, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi được sao vốn ngươi còn có thể sống một khoảng thời gian, không nghĩ tới chính ngươi rõ ràng đưa tới cửa thì trách không được ta rồi vương cương nhìn xem dương lỗi lộ ra diện mục dữ tận của mình cười găng nói, đi ta tự nhiên là muốn đi nhưng trước đó, ta muốn làm một việc làm xong chuyện này, ta tự nhiên sẽ rời khỏi, dương lỗi nói nói như vậy, ngươi muốn bàn giao di ngôn, được ta sẽ giúp ngươi bàn giao mà hai thê tử xinh đẹp của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt Vương Cương vừa nghĩ tới hai thê tử của Dương Lỗi, không khỏi lộ ra nụ cười rạo rực, ngươi muốn chết Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lại dám đánh chủ ý Vương Lam cùng Tô Anh quả thực không biết sống chết vốn muốn trực tiếp giết hắn đi nhưng hiện tại Dương Lỗi thay đổi chủ ý rồi muốn cho hắn nhận hết ra tấn mà chết, cái này là kết cục đánh chủ ý người bên cạnh mình muốn chết, ha ha, ha ha Đây là chuyện buồn cười nhất ta nghe được rồi, một mình ngươi cái phàm nhân bát quái ngưng thần, lại muốn ta chết, ha ha, ha ha, quá buồn cười, vương cương cười lớn nói, nếu như là ở trong tiểu viện của ngươi, có trận pháp thủ hộ, ta còn thực sự không dám đối với ngươi như vậy, nhưng hiện tại, không có trận pháp, ngươi lợi hại đi nơi nào, ta nhìn ngươi giết ta như thế nào, ha ha, ha ha, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hướng về vương cương đột nhiên đánh ra một quyền, quyền mang hiện qua. Như là sao băng, mãnh liệt mà anh kích ở trên người Vương Cương. Nếu như không có trải qua phá diệt đại trận mà nói, Vương Cương có thể đơn giản né tránh, hoặc là tiếp được, nhưng lúc này không giống. Trải qua phá diệt đại trận, bản thân Vương Cương đã bị trọng thương, thực lực giảm lớn, mà một quyền này của dương lỗi, quy lực vô cùng, tuy rằng không đạt tới kim tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả huyền tiên cũng không bằng, gần kề chỉ là tương đương với một kích toàn lực của thiên tiên sơ kỳ võ giả mà thôi nhưng một quyền này lại để Vương Cương vong hồn lớn bốc lên, làm sao có thể, điều này sao có thể, không, đụng, nắm đấm của dương lỗi tàn nhẫn nện ở trên ngực Vương Cương, khí lực bá đạo lập tức để Vương Cương bị nhấc lên ra ngoài mấy chục thước, liên tiếp đụng ngã hơn 10 cây đại thụ, khục khục, khục khục, Vương Cương dù sao cũng là kim tiên tu vi, thân thể phòng ngự thập phần cường đại, tuy rằng thiêu đốt thật lớn sinh mệnh lực, tiêu hao không ít lực lượng linh hồn, Nhưng thân thể vẫn là kim tiên cao thủ Một quyền này của dương lỗi Mặc dù cường đại như một kích toàn lực Của thiên tiên võ giả Nhưng dù sao kém hai cảnh giới Cho nên một quyền cũng không có đem vương cương đánh chết Nhưng mà cũng làm cho hắn thương thế Tăng thêm rất nhiều Sau khi vương cương bò lên Lạnh lùng âm hiểm nhìn dương lỗi Trong mắt lé ra hào quang khác máu Ngươi rõ ràng đã thương ta Ngươi đáng chết Tội đáng chết vạn lần Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ Nắm cho chó ăn Đem ta xé thành mảnh nhỏ, nắm cho chó ăn Hừ, bằng ngươi, nếu như ngươi không có bị thương mà nói, có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng ngươi bây giờ bất quá là một tên phế nhân mà thôi, tu vi của ngươi, lực lượng của ngươi, ngay cả một, một phần trăm thời kỳ toàn thịnh cũng không đạt được, ta muốn giết ngươi, dễ dàng nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ không nhẹ nhàng giết ngươi như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, ánh mắt dương lỗi tràn ngày càng lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trườnga, Cái này không phải trường đao bình thường, mà là hổ phách đao, phong ẩn đao chỉ ở thời điểm thi triển thiên đao nhị thức mới sử dụng, hổ phách đao này uy lực càng mạnh hơn nữa, hơn nữa sau khi bị hổ phách đao kích thương, miệng vết thương cũng không khép lại, mặc dù là đại la kim tiên cao thủ cũng giống như vậy, chương 937, cường thế đuổi dết, đẳng cấp tăng lên. 1. Hảo đao, nhìn xem hổ phách đao trong tay dương lỗi, ánh mắt vương cương sáng lên. Với tư cách ngũ nhạc thành phó thống lĩnh Tự nhiên là cực kỳ tinh mắt Trường đao này sát khí bức người Để cho mình cũng cảm giác được có chút kinh hãi Một thanh trường đao này Nhất định là một thanh thượng đẳng bảo đao Hơn nữa còn là một thanh hung đao Phẩm chất tuyệt đối có thể so với Cực phẩm tiên khí Thậm chí đạt đến linh bảo Giao ra chui bảo đao này Sau đó tự sát Ta tha cho ngươi toàn thay Vương Cương nói Được, ngươi muốn bảo đao Ta cho ngươi Dương lỗi hừ lạnh một tiếng Chân nguyên toàn thân cổ động, hổ phách đao trong tay dơ lên cao cao, thiên địa tạo hóa đao pháp, thức thứ 14, diệt cho ta, trường đao trong tay vung ra từng đạo đao ảnh, những đao ảnh này trong nháy mắt bao phủ vương cương, đáng chết, đáng chết, ngươi dám phản kháng, ngủ phương ấn trấn áp cho ta, vương cương chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một phương cổ ấn, trong cổ ấn kia tản ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt biến lớn, hướng về dương lỗi oanh kích lại tới. Ngũ Phương Ấn chính là tính vật của Ngũ Phương Thành thành chủ, mà Ngũ Phương Thành này đúng là đời trước Ngũ Nhạc Thành, Ngũ Phương Thành tan vỡ, Ngũ Phương Ấn cuối cùng biến mất không còn tâm hơi, lại không nghĩ rằng rõ ràng đã rơi vào trong tay vương cương. Linh Bảo, đây là Linh Bảo, dương lỗi cũng vạn phần kinh ngạc, nhưng mà không lo lắng, Linh Bảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hổ phách đao của mình, cũng là một hậu thiên Linh Bảo, hơn nữa uy lực khủng bố không kém tiên thiên Linh Bảo, lực sát thương của nó, còn hơn lúc trước. Chỉ có điều tu vi mình không đủ, không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của hổ phách đao mà thôi. Bây giờ mình vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn, thậm chí cũng chưa tới, nhưng điều này cũng đủ rồi. Mình không thể phát huy ra uy năng lớn nhất của hổ phách đao, nhưng vương cương cũng giống như vậy. Không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của ngũ phương ấn, tăng thêm vương cương bị trọng thương, cưỡng ép thúc dục ngũ phương ấn. Quả thực là tự mình chút lấy cực khổ, đinh đinh đinh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên khổ phách đao không ngừng oanh kích lên cự ấn, thiên địa tạo hóa đao pháp, thức thứ 15, giết cho ta, lại ra một đao, thiên địa tạo hóa đao pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, không nhìn thiên địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, bất luận cái gì đều có thể phá hủy, một đao kia, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc, vi áp khủng bố nghe rợn cả người, trong nháy mắt, đem không gian đều vỡ ra, một đao vạch phá hư không, trong nháy mắt đi đến trước mặt vương cư. Cảm nhận được sát cơ khủng bố này, trong lòng vương cương hoảng hốt không thôi, đây là cái đau pháp gì, rõ ràng khủng bố như vậy, làm cho người ta sợ hãi như vậy, chẳng lẽ mình thực phải chết ở chỗ này, chết ở trong tay một phàm nhân, không, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng, trong lòng vương cương điên cuồng hét lên, trên trán nổi gân xanh cực lớn, con mắt cũng cơ hồ muốn lồi ra, quát to, ngũ phương ấn, trấn áp cho ta, vì bảo vệ tánh mạng của mình. Giờ khắc này Vương Cương đã sử dụng tất cả vốn liếng Muốn ngăn lại một kích này Trăng rắc, tiếng vang lanh lãnh Tựa như xương vỡ vụn Không, ngũ phương ấn cực lớn kia Rõ ràng đã nứt ra Không chịu nổi hổ phách đao công kích đã nứt ra Sức mạnh vô cùng bá đạo Không lưu tình chút nào anh kích lên người Vương Cương một kích này biết bao khủng bố Ngay cả ngũ phương ấn là Linh Bảo Cũng bị đánh nát rồi Vương Cương như thế nào ngăn cản được Trong nháy mắt ngực sụp đổ Xương X Cả người lần nữa bị đánh bay, giống như một con chó chết, nặng nề ngã xuống đất, máu bắn tung tué, thịt nát bay múa. Nhưng mà Vương Cương chính là kim tiên cao thủ, sinh mệnh lực mạnh mẽ biết bao, chỉ cần Nguyên Anh không diệt, sẽ không phải chết đi. Đáng tiếc, nhìn xem ngũ phương ấn bị mình đánh nát, dương lỗi không khỏi thở dài. Ngũ phương ấn này tuyệt đối là thuộc về linh bảo cấp, nhưng bởi vì ngũ phương ấn này cũng không phải ngũ phương ấn hoàn hảo, mà là một cái ngũ phương ấn hư hao cho nên mới không thể ngăn trở mình banh kích, làm sao có thể, vì cái gì, vì cái gì ngũ phương ấn sẽ bị đánh nát, Vương Cương tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng một chút nào, một hậu thiên linh bảo cấp ngũ phương ấn, cứ như vậy bị hủy diệt rồi, Vương Cương, ngươi còn có gì ngôn gì sao, Dương Lỗi đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, vốn là một kích trước kia, cũng hầu như tháo nước chân nguyên lực toàn thân, nhưng mà Dương Lỗi là người nào, đang dược có rất nhiều, có thể nhanh chóng khôi phục, Tăng thêm công pháp tu luyện cũng cực kỳ đặc thù, cho nên tuy rằng bất quá là ngắn ngủ mười mấy hơi thở thời gian, chân nguyên của dương lỗi liền khôi phục một thành. Ta không cam lòng, ta đường đường kim tiên, như thế nào sẽ rơi đến nước này, nếu như không phải tổ tạc nghiêm vô tuyệt kia, ta làm sao có thể bị một phàm nhân nho nhỏ như người đánh bại, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhiều như vậy. Vương Cương quay đầu đi chỗ khác, đã đến bộ dạng ruộng đồng này, Vương Cương biết rõ, dương lỗi là sẽ không thể nào bỏ qua mình. Hơn nữa mặc dù Dương Lỗi bỏ qua cho mình, thì tính sao, mình đã mất đi ý vào lớn nhất, như thế nào lại đi đối phó Nghiêm Vô Tuyệt, nếu có Ngũ Phương Ấn nơi tay, mình còn có 5 phần 10 cơ hội, mình có thể lợi dụng Ngũ Phương Ấn đối với Ngũ Nhạc Thành tiến hành ngắn mũi khống chế, như thế này, mình liền có cơ hội có thể đánh tan Nghiêm Vô Tuyệt, nhưng hiện tại Ngũ Phương Ấn đã nghiền nát, không có bất kỳ khả năng, Kim Tiên thì như thế nào, ta lại không phải là không có giết qua, Dương Lỗi cười lạnh, giết ta Ngươi cũng đừng muốn sống, ha ha, lúc này trong mắt vương cương dần hiện ra vẻ điên cuồng, dương lỗi cười lạnh một tiếng, ngươi có cơ hội sao? Muốn đồng quy vu tận, hừ, đột nhiên vừa lui, trong nháy mắt thối lui đến ngoài mấy trăm thước, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, tiểu lý phi đao, không gian. Pháp tắt, vương cương nói ra mấy chữ này liền ngã gục, một phi đao kia của dương lỗi xuyên thấu thân thể, đánh nát nguyên anh của hắn, vương cương chết, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên Hậu Kỳ Vương Cương, đạt được nguyên khí giá trị 300 tỷ, đạt được 3 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát sinh quyết. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 1. Hô, rốt cục tăng lên cấp bật, dương lỗi tần tần thở vào một cái, từ bát quái ngân thần đạt đến cửu cực tạo hóa. Mặc dù chỉ là thăng một cấp, nhưng sức chiến đấu lại nhận được tăng lên cực lớn, điều này cũng ý nghĩa mình có thể đánh chết kim tiên cảnh giới võ giả, thiên đao nhị thức nhất kích tất sát, chương 938, cường thế đuổi giết, đẳng cấp tăng lên. 2. Nhưng mà đáng tiếc chính là, tuy rằng mình đánh chết vương cương này, nhưng trừ một chút nguyên khí giá trị, đổi điểm ra, chiến lợi phẩm của hắn thật sự là quá ít, gần kề chỉ đạt được một quyển công pháp sát sinh quyết, cái sát sinh quyết này, tuy rằng nghịch thiên, nhưng làm đất trời oán giận, quá không có nhân đạo mình là sẽ không đi tu luyện hơn nữa cũng sẽ không đem giao cho những người khác tu luyện đương nhiên dương lỗi cũng sẽ không biết đem hủy diệt nói như vậy quá ngu rồi tuy rằng mình không tu luyện nhưng vẫn có thể lợi dụng công pháp này đến thu hoạch đổi điểm một ít công pháp cấp thấp thu hoạch đổi điểm không có bao nhiêu mà sát sinh quyết này lại thuộc về tiên cấp công pháp so với bản thân tu luyện bất tử kim thân tuy rằng phải kém rất nhiều nhưng cũng không phải bình thường nhìn xuống Bản sát sinh quyết này có thể đổi 500 triệu đổi điểm, đã là một con số phi thường khả quan rồi. Nhìn thi thể Vương Cương, dương lỗi vung tay lên, một ngọn lửa kim sắc thiêu đốt sạch sành xanh, không lưu lại bất cứ thứ gì. Vương Cương bị mình đánh chết, như vậy kế tiếp là nghiêm vô tuyệt rồi. Nghiêm vô tuyệt này cũng không phải vật gì tốt, hơn nữa hắn sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên nhất định phải mau chóng chạy trở về. Tuy rằng mình bố trí trận pháp, nhưng dù sao cũng là ảo trận mà đổi thành sát trận ở ngoài bất quá là vội vàng bố trí, ngăn cản không được bao lâu. Một giờ sau, dương lỗi về tới phụ cận tiểu viện, lúc này tiểu viện đã bị người tầng tầng vây quanh. Toàn bộ đều là người của nghiêm vô tuyệt, tuy rằng nghiêm vô tuyệt không ở đây, nhưng lần này lại có một vị đại đội trưởng tới, trước một lần gia hỏa này bị Vương Cương đuổi đi, lần này lần nữa xuất hiện ở đây, gia hỏa này lá gan không nhỏ, nếu như Vương Cương còn ở đó, mượn hắn 10 cái lá gan. Đoán chừng hắn cũng không dám đến, nhưng hiện tại không giống, Vương Cương đã bị chết, trong lòng hắn cũng không có cái gì có thế sợ rồi, phải biết rằng tu vi của hắn là Huyền Tiên cảnh giới đại viên mãn, người có thế thắng hắn không nhiều lắm, toàn bộ ngũ nhạc thành sẽ không vượt qua 10 người. Mà bên trong cái tiểu viện này, càng không có khả năng rồi, hắn đã điều tra biết rõ, trong tiểu viện này có 3 người, nhất nam hai nữ, nam nhân tu vi yếu nhất, bất quá là một bát quái ngưng thần phàm nhân mà thôi. Mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên hậu kỳ, mà hai nữ nhân kia, lớn lên vô cùng xinh đẹp, lúc này đây có thể nói là vận may, lại được chơi rồi. Nhưng hắn không biết là, lúc này đây không có được đồ vật hắn chờ mong, mà là tử kỳ của hắn, bởi vì Tu Vi đã đột phá, hơn nửa gia hỏa này vốn chỉ là huyền tiên cảnh giới, tuy rằng ngoại trừ đại đội trưởng này ra, còn có hai huyền tiên cấp võ giả khác, nhưng mà Dương Lỗi cũng không lo lắng. Chỉ cần mình dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay đánh chết người đại đội trưởng kia, những người khác còn dám động thủ sao? Đáp án rất rõ ràng, các ngươi lá gan không nhỏ, còn dám vây quanh ở trước tiểu viện của ta, dương lỗi từ một bên đi ra, nhìn xem người đại đội trưởng kia, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, vốn nghĩ đến ngươi ở bên trong, chúng ta đây ngược lại phải hao phí một phen công phu, ngươi đây là tự tìm đường chết, thức thời một chút bó tay chịu trói ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí, người đại đội trưởng kia nhìn thấy dương lỗi, khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới thiếu niên này rõ ràng ở bên ngoài, không ở trong tiểu viện, tiểu viện kia có ảo trận, trong thời gian ngắn không thể phá giải, mà nếu tiểu tử này ở bên ngoài, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi, chỉ cần bắt được tiểu tử này, cái ảo trận kia liền tự sụp đổ rồi, hừ, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, lập tức lăng cho ta, bằng không ta sẽ giết các ngươi, dương lỗi nhìn xem đại đội chính kia, giọng điệu lên cao, ha, ha ha, các huynh đệ, đã nghe chưa, tiểu tử này để cho chúng ta lăn, bằng không liền muốn giết chúng ta, người đại đội trưởng kia nghe vậy cười lớn không thôi, ha ha, ha ha, những quân tốt kia cũng từng cái từng cái cười đến ngã trái ngã phải, phản phất đây là chuyện cười lớn nhất thế gian, đại ca, tiểu tử này bất quá là một phàm nhân mà thôi, Một phàm nhân rõ ràng để cho chúng ta lăn, còn muốn giết chúng ta, chuyện này. Đây thực sự là quá khôi hài rồi, ai nha? Ta chịu không được rồi, chịu không được rồi, ha ha. Ha ha, một tên hộ vệ ôm lấy bụng của mình nói, 5, 4, 3, 2, một, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Trong mắt dương lỗi lué ra một đạo tinh quang, trong nháy mắt phong ẩn đau xuất hiện trong tay. Thiên đao nhị thức, diệt cho ta, một đạo ánh đao trong nháy mắt bổ ra, người đại đội trưởng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đao kinh khủng kia của dương lỗi bổ vào trên đầu, bị chém thành hai nửa, ta, ta, đây là cái đao pháp gì, người đại đội trưởng kia không thể tin được, mình rõ ràng cứ như vậy bị oanh giết, nhìn thấy đại đội trưởng bị một đao miễu sát, những người khác sợ tới mức không nhẹ, cái này muốn tu vi gì, phải biết rằng đại đội trưởng kia là huyền tiên đại viên mãn, Mặc dù là Kim Tiên sơ kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể một đao miễu sát, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, thiếu niên này vậy mà mạnh mẽ như vậy, cái này, bọn hắn ở đâu còn dám dừng lại, từng cái từng cái dốc sức liều mạng chạy, sợ Dương Lỗi sẽ giết bọn chúng đi, đợi toàn bộ bọn hắn đều rời khỏi, Dương Lỗi mới tiến vào tiểu viện, các ngươi đều không có sao chứ, Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra, không có việc gì, hai nữ nhìn thấy Dương Lỗi đến. Đổi lòng lo lắng rốt cục để xuống, không có việc gì là tốt rồi, ta muốn trước bố trí xuống trận pháp, bằng không thì phiền phức, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, muốn chúng ta hỗ trợ sao, Vương Lam nói, không cần, các ngươi nghĩ ngơi thật tốt là được, thời điểm cần sẽ nói cho các ngươi biết, dương lỗi nói, sau đó sẽ là một trận đánh ác liệt, nghiêm vô tuyệt kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn là kim tiên trung kỳ cao thủ, mình cũng không có biện pháp. Đừng nói thiên đao nhị thức của mình hiện tại đã ở vào thời gian chờ đợi, liền tính toán không phải, mình cũng giết không được nghiêm vô tuyệt, mình chỉ có thể lợi dụng thiên đao nhị thức đánh chết so với mình cao hơn trong vòng 30 cấp, vượt qua cái hạn chế này, cũng chỉ có thể kích thương đối phương, mà làm không được đánh chết, nếu như gần kề chỉ là nghiêm vô tuyệt một người mà nói, vậy mình còn có thể vật lộn một chút, nhưng vấn đề là nghiêm vô tuyệt chỉ là một người sao, hiển nhiên sẽ không, hắn còn có rất nhiều thủ hạ. Bây giờ thiếu đi vương cương cái đối đầu này, có thể nói là hắn một nhà độc đại, chỉ sợ phó thống lĩnh Trung Hán Dũng kia cũng trốn không thoát vận mệnh bị diệt, chương 939, trận pháp đuổi giết. Ngũ nhạc thành này bây giờ là càng ngày càng rối loạn, nhưng mà như thế này cũng tốt, cơ hội của mình cũng sẽ càng lớn, nhưng vấn đề là thực lực của mình bây giờ quá kém, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không ở tiên giới căn bản lan lộn không nổi, nhưng mà càng loạn càng tốt. Cơ hội của mình lại càng lớn, đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu là đánh quái thăng cấp, mình nhất định phải ở trong thời gian ngắn, để cấp bậc của mình tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Một khi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, như vậy mình liền không cần thiết lo lắng, thiên tiên cấp độ, như vậy mình liền có thể lợi dụng thiên đao nhị thức chém giết đại la kim tiên. Một giờ sau, dương lỗi lại lần nữa bố trí trận pháp đã hoàn thành, nếu như là lúc trước, mình muốn bố trí một cái trận pháp như thế này mà nói. Tối thiểu nhất cũng muốn chừng 3 giờ, nhưng hiện tại đẳng cấp mình đột phá đến cửu cực tạo hóa, tinh thần lực đạt được tăng cường, cho nên tốc độ bày trận cũng nhanh hơn không ít, được rồi, rốt cuộc hoàn thành, ta khôi phục một chút, dương lỗi cũng không nhiều lời, sau khi ăn vào đang dược lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục, dương lỗi cũng biết nghiêm vô tuyệt kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, đó là một cơ hội, cơ hội chém giết nghiêm vô tuyệt, như vậy cấp bậc của mình có thể tăng lên lần nữa, sau 15 phút. Dương lỗi vẫn còn tiếp tục khôi phục Mà lúc này đây một đại đội nhân mã chạy tới Một người trong đó là Nghiêm Vô Tuyệt Khi Nghiêm Vô Tuyệt nghe được thủ hạ của mình Một huyền tiên đỉnh phong đại đội trưởng Rõ ràng bị đánh chết Hơn nữa còn là nhất kích tất sát Nghiêm Vô Tuyệt như thế nào cũng không tin Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt Để hắn vô cùng phẫn nộ Bây giờ Vương Cương cái đối đầu lớn nhất đã chết đi Mà thành chủ nhạc bất phàm Cùng thống lĩnh thiết nhân đồ đi bên trong Cổ tiên di tích Cho tới Trung Hán Dũng mặc dù là kim tiên tu vi đỉnh cao, nhưng gia hỏa này chính là một cái mê võ nghệ, đối với quyền lực trên cơ bản không có dục vọng gì, nếu như không phải thành chủ không cho mà nói, đoán chừng hắn cũng sẽ đi cổ tiên di tích tìm kiếm cơ duyên rồi. Đây thực sự là một cơ hội trời cho, thiên đại cơ hội để cho mình khống chế ngũ nhạc thành. Có thể nói hiện tại toàn bộ ngũ nhạc thành trên cơ bản khống chế ở trong tay mình rồi, ngoại trừ lực lượng trực tiếp lệ thuộc thành chủ nhạc bất phàm cùng đại thống lĩnh thiết nhân đồ ra. Những thứ khác đều ở trong tay mình Hơn nữa thành chủ nhạc bất phàm Cùng đại thống lĩnh thiết nhân đồ Đã đi ra ngoài nhiều năm rồi Một mực không có tin tức Điều này làm cho nghiêm vô tuyệt vui vẻ không thôi Mà bây giờ hai vị ở phủ thành chủ kia Bất quá là hai khôi lỗi phân thân Mặc dù có một ít linh hồn Của hai người tồn tại Nhưng tu vi lại là kém xa tức tắc Nhưng nghiêm vô tuyệt lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Trước khi không có niềm tin tuyệt đối Mình là sẽ không động thủ Ai có thể biết rõ Nhạc bất phàm cùng thiết nhân đồ kia không có để lại hậu chiêu, cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm, còn lúc này đây, đối phó Vương Cương, đó là kế hoạch sớm đã chuẩn bị tốt rồi, lúc này đây người mình muốn đối phó, là thiếu niên cùng Vương Cương kia có liên hệ, Vương Cương chết rồi, thiếu niên kia cũng phải chết, mà hắn có thế đơn giản đánh chết huyền tiên đỉnh phong cường giả, chính là một cây gai trong lòng mình, thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy, nhưng mạnh mẽ thế kia, nhất định là đại địch, vì kế hoạch của mình. Vì sự thống trị của mình, thiếu niên này phải chết, bằng không hắn rất có thể sẽ trở thành một vương cương khác, thậm chí trở thành một tồn tại mạnh mẽ khác, đây là nghiêm vô tuyệt tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, đại nhân, chính là chỗ này, hộ vệ đứng ở bên cạnh nghiêm vô tuyệt nói, chính là trong chỗ này sao? Không tệ, rõ ràng có trận pháp tồn tại, nhìn tiểu viện trước mắt, nghiêm vô tuyệt như mày, trận pháp này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, mình nhìn không ra một điểm dấu hiệu. Nếu muốn bài trừ trận pháp này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thiếu niên này lại có thể bố trí trận pháp như thế, chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ mạnh mẽ? Đây chẳng lẽ là vương cương lưu lại đường lui hay sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy liền có chút phiền phức rồi, nhưng bất kể như thế nào, dù phiền phức thế nào, trận pháp này cũng phải bài trừ, không có trận pháp đại sư, vậy thì bạo lực phá trận, người đến, đi vào bài trừ trận pháp cho ta, nghiêm vô tuyệt vung tay lên. Để một đội nhân mã tiến vào trong trận pháp, một đội nhân mã này đều đối với trận pháp có chỗ đọc lướt qua, trận pháp bình thường khó không được bọn hắn, nhưng mà đối mặt trận pháp này, nghiêm vô tuyệt lại không nắm chắc, không biết trước, nhưng bất kể nói thế nào, để bọn hắn trước thử xem, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh mẽ phá giải. Lúc này Tô Anh cùng Vương Lam đã sớm thấy được nghiêm vô tuyệt đến, nhìn thấy bọn hắn rõ ràng phái người tiến công, trong lòng căng thẳng không thôi nhìn xem dương lỗi còn đang khôi phục thập phần lo lắng, không biết trận pháp này có thể ngăn trở hay không, nghiêm vô tuyệt kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản, hơn nữa một đội nhân mã tiến vào kia, hiển nhiên là trận pháp sư, cái này phiền toái tỷ tỷ chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Vương Lam nhìn xem những người kia, trong lòng càng ngày càng thẩn trương hỏi, không có việc gì, không có việc gì, trận pháp của sư đệ có thể thủ được, yên tâm đi, bọn hắn muốn bài trừ trận pháp, Chuyện không phải dễ dàng như vậy, dương lỗi nói ra, trăng rắc, răng rắc, lúc này đội nhân mã tiến vào trong trận pháp kia, bị từng đạo từng đạo lôi điện oanh kích lấy, trong nháy mắt thì có hai người chết đi, trận pháp này là cửu cực huyền lôi trận đơn giản hóa, nhưng mà uy lực cũng hết sức kinh người, tuy rằng không bằng cửu cấp huyền lôi đại trận chính thức khủng bố như vậy, nhưng ứng phó một khoảng thời gian, tuyệt đối là không có vấn đề, nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ sung túc mà nói, Dương lỗi muốn bố trí đúng là cửu cấp huyền lôi đại trận chính thức rồi Đại nhân Chúng ta có hai người đã chết rồi Làm sao bây giờ Toàn bộ tiểu đội phá trận cũng không phải rất nhiều Người như vậy đều là thuộc về nhân tài đặc thù Chết đi một trận pháp sư So với chết đi một huyền tiên đỉnh phong võ giả tổn thất còn muốn lớn hơn Dù như thế nào Cũng phải bài trừ trận pháp này Nghiêm vô tuyệt ánh mắt lên cao Thế nhưng mà Thế nhưng mà Hộ vệ kia còn muốn nói để nghiêm vô tuyệt vất tay đánh gãy, nghe mệnh lệnh của ta, biết không? Ta muốn chính là phá trận, huống chi hiện tại bọn hắn đã tiến vào trong trận pháp, không có phá trận, bọn hắn ra được sao? Chương 940, Tiên Ma Đại Pháo 1. Hoàn toàn chính xác, trận pháp của Dương Lỗi không dễ phá, hơn nữa một khi tiến vào trong trận pháp, liền không có đường lùi, hoặc là phá trận, hoặc là chết, chỉ có hai loại kết quả này, sẽ không còn có những khả năng khác. Lúc này Dương Lỗi mở mắt, trước đó trận pháp đuổi giết hai người, để mình được đến điểm kinh nghiệm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thịt mũi cũng là thịt, có thể góp gió thành bão, mình bây giờ thiếu thốn nhất đúng là điểm kinh nghiệm rồi, nhưng đáng tiếc chính là, mình không có kinh nghiệm tạp, nếu như có kinh nghiệm tạp mà nói, vậy thì thoải mái ngay người, chỉ có ngần ấy trình độ cũng muốn phá trận, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, mấy người kia trình độ thật sự không ra gì. Mạnh nhất cũng không quá đáng là Đại Tông Sư cấp trận Pháp Sư, mình là tiên cấp trận Pháp Sư, tăng thêm mình có toàn năng tu luyện hệ thống, còn có chân thực ưng nhãn trợ giúp so với tiên cấp trận Pháp Sư bình thường muốn mạnh hơn nhiều, mặc dù là tiên cấp trận Pháp Sư cũng không có khả năng ở thời gian ngắn bài trừ, huống chi là bọn hắn, sư đệ, người đã tỉnh, nhìn thấy dương lỗi tỉnh lại, hai nữ vui vẻ không thôi, đã có dương lỗi, liền có người tâm phúc, tâm tình cũng buông lỏng, ung, um, không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng, dương lỗi nhìn xem hai người cười cười, an ủi, không có việc gì là tốt rồi, hiện tại chúng ta phải làm sao? Tô Anh nhìn xem dương lỗi, có chút lo lắng hỏi, bọn hắn nhiều người như vậy, nghiêm vô tuyệt kia cũng ở đây, hắn là kim tiên trung kỳ cao thủ A, nếu như chỉ là một kim tiên trung kỳ võ giả mà nói, Tô Anh tuyệt đối sẽ không lo lắng, lúc trước hoàng kim cự mãn, hấp huyết cự thú kia, đều là cực kỳ cường hãng. Thậm chí ngay cả đại la kim tiên cảnh giới yêu thú cũng gặp được, nhưng hiện tại không giống, đối mặt không phải một con yêu thú, mà là một đám người, người có trí tuệ, không thể so với yêu thú, yêu thú mặc dù có trí tuệ, nhưng xa xa không bằng nhân loại cường đại như vậy, nhân loại so với yêu thú mạnh mẽ càng thêm kinh khủng, không, sai rồi, nghiêm vô tuyệt kia là kim tiên hậu kỳ võ giả, nhưng mà không cần lo lắng, kim tiên hậu kỳ mà thôi, kim tiên đỉnh phong ta cũng giết qua. Không phải sao, Dương Lỗi không quan tâm chút nào, nghiêm vô tuyệt này tuy rằng đột phá, nhưng cũng không có cái gì cảm thấy ngoài ý muốn, mình còn không phải đơn giản liền đột phá đến cửu cực tạo hóa cảnh giới sao. Giờ khắc này, trong trận pháp lại đánh chết hai trận pháp sư, để Dương Lỗi cũng có một chút thu hoạch, trừ nguyên khí giá trị cùng đổi điểm ra, đó là trận pháp rồi, dù sao những thứ này đều là trận pháp sư, cho nên lấy được phần lớn đều là các loại sách kỹ năng trận pháp, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên trận Pháp Sư, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được 1 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sách kỹ năng ngũ hành đại trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 2, đẳng cấp tăng lên, còn chiếm được một quyển trận Pháp không sai. Ngũ hành đại trận, cái ngũ hành đại trận này không có chút nào đơn giản, so với bản thân bố trí cửu cấp huyền lôi đại trận không có chút nào yếu, quy lực thậm chí càng mạnh hơn nữa Kinh khủng hơn, nhưng mà bây giờ dương lỗi là không có cách nào bố trí, vấn đề không phải đẳng cấp trận pháp sư của mình, mà là một nguyên nhân khác, đó là bố trí ngũ hành đại trận này cần kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính tiên thạch, cái này vô cùng khó khăn, mình bây giờ cũng chỉ có thủy thuộc tính tiên thạch mà thôi, những thứ khác mình căn bản không có, đương nhiên cũng có thể lợi dụng toàn năng tu luyện hệ thống đến đổi, nhưng mà nói như vậy, liền có hại chịu thiệt rồi, đổi tiên thạch cần đại lượng đổi điểm mình bây giờ cũng không có nhiều như vậy đi tiêu hao, cái này đã không được, như vậy cũng chỉ có buông tha cho, chờ mình thu thập được đầy đủ 5 loại thuộc tính tiên thạch, sau đó lại đi thử xem ngũ hành đại trận rồi, mà lúc này nghiêm vô tuyệt tức giận không thôi, mình phải đi ra trận pháp sư, cả đám đều đã bị chết ở trong trận pháp này, rõ ràng không có một cái nào đi ra, cũng tìm không thấy một phương pháp phá trận, phẫn nộ, phẫn nộ, thật sự là phẫn nộ, đám ngu ngốc này, các ngươi thật vô dụng, Đã lâu như vậy còn không tìm được phương pháp phá trận. Tiến vào trong trận pháp chỉ còn lại có hai người. Những thứ khác đều chết hết. Mà ở bên ngoài trận pháp còn có một đội người. Cũng là trận pháp sư. Bọn hắn ở bên ngoài nghiên cứu phương pháp phá trận. Nhưng lúc này bọn hắn thập phần lo lắng. Nếu như nghiêm vô tuyệt để cho bọn hắn tiến vào trong trận pháp. Đi nghiên cứu phương pháp phá trận mà nói. Đây chẳng phải là cũng muốn chết. Cho nên bọn hắn thập phần lo lắng. 10 phút đi qua. Người tiến vào trong trận pháp toàn bộ bị đánh chết, dương lỗi hưng phấn không thôi, bây giờ thực lực của mình lại có tăng lên, tuy rằng vẫn không có thăng cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần lại đánh chết hai người, mình liền lại có thể đột phá một tiểu cấp độ, chết rồi, toàn bộ đều chết hết, đại nhân, người của chúng ta tiến vào trong trận pháp toàn bộ đều chết hết, bây giờ chúng ta nên làm gì, ta đương nhiên biết rõ, tự mình có mắt, nghiêm vô tuyệt phẫn nộ trừng hắn một cái, quát lên, Lúc này nghiêm vô tuyệt đã phẫn nộ tới cực điểm, mình bây giờ ngay cả cái bóng của đối phương còn không nhìn thấy, cũng đã tổn thất nhiều người như vậy, để nghiêm vô tuyệt tức giận tích lũy đến một đỉnh điểm, mình còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình ước ước như thế này, từ khi sinh ra đến nay, cho dù là gặp được kẻ địch mạnh nhất, bên bờ sinh tử, cũng không có bị nhục nhã qua như thế này, đúng, cái này là nhục nhã, đối với nghiêm vô tuyệt mà nói, không có gì so với cái này càng khiến người ta khó coi rồi. Người đến, lấy tiên ma đại pháo cho ta, đại nhân, chuyện này. Cái này không thích hợp A, tiên ma đại pháo, đây là dùng để đối phó yêu thú mạnh mẽ, cùng ma tộc, một tên hộ vệ vội nhắc nhở, ta bảo ngươi đi liền đi, ngươi nói nhiều cái gì đó, nghiêm vô tuyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy sát khí, vâng, hộ vệ kia lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người rời đi, không dám phản bác, hắn biết rõ nghiêm vô tuyệt là cái tính cách gì. Nếu như mình còn dám nhiều nói, như vậy sau một khắc tử vong đúng là hắn, nghiêm vô tuyệt khẳng định sẽ không chút lưu tình đánh chết mình, hộ vệ xoay người sang chỗ khác, toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh, ước sủng cả người, mình bị điên sao, thiếu chút nữa mạng nhỏ không có, chương 941, tiên ma đại pháo. 2. Tiên ma đại pháo, dương lỗi trao mày, nghe xong cái tên này đã biết rõ, gia hỏa này khẳng định không dễ chọc. Hơn nữa là dùng để đối phó yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc, cái này thì càng thêm khiến người ta kinh ngạc, yêu thú mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, mới có thể được tính là yêu thú mạnh mẽ, mà ma tộc, cái này dương lỗi ngược lại là chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ ngoại trừ tiên giới, còn có ma giới hay sao, những chuyện này mình không biết, nhưng mà không phải ai cũng không biết, đó là Vương Lam, dương lỗi nhìn về phía Vương Lam nói, Lam Nhi, ta hỏi ngươi một sự tình. Dương đại ca, ngươi hỏi là được, chỉ cần ta biết sẽ không giấu giếm, Vương Lam nói ra, ung, um, Lam Nhi ngươi nghe nói qua tiên ma đại pháo sao, Dương lỗi nhìn xem nàng hỏi, tiên ma đại pháo, Vương Lam mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Dương lỗi nói, Dương đại ca, ngươi nói là tiên ma đại pháo. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn hắn muốn động tiên ma đại pháo đối phó chúng ta, Dương lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn không cách nào phá trừ trận pháp. Cho nên nghiêm vô tuyệt kia sai người đi lấy tiên ma đại pháo đến đối phó chúng ta, chuyện này. Cái này có thế phiền toái, dương đại ca, chúng ta nhất định phải chạy nhanh rời khỏi nơi này, thừa dịp bọn hắn vẫn không có mang tiên ma đại pháo tới, bằng không một khi tiên ma đại pháo đến, như vậy chúng ta sẽ phiền phức, vương lam lo lắng không thôi, tiên ma đại pháo thực cường đại như vậy sao? Cái tiên ma đại pháo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dương lỗi cũng không nóng nảy, mà là hỏi. Tiên ma đại pháo là một loại vũ khí mạnh mẽ, quy lực vô cùng, một kích có thể so sánh với đại la kim tiên võ giả toàn lực ra tay. Tiên ma đại pháo này sử dụng chính là tiên thạch, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, tiên ma đại pháo này liền có thể một mực sử dụng. Mà tiên ma đại pháo này là lúc trước thời điểm đối chiến ma tộc nghiên cứu chế tạo ra, lúc trước tiên ma hai giới đại chiến, sở dĩ tiên giới thủ thắng, đó là dựa vào uy lực của tiên ma đại pháo. Vương Lam giải thích nói ra, lợi hại như vậy. Dương lỗi mở to hai mắt nhìn, cái này chẳng phải là cùng tử điện lôi kích pháo của mình giống nhau sao, nhưng mà tử điện lôi kích pháo của mình hiện tại uy lực không được, căn bản là không có cách đối phó tiên giới cao thủ, nhưng mà tử điện lôi kích pháo vẫn có thăng cấp bản. Dương lỗi liền ra xét, cái kia chính là tiên cấp tử điện lôi kích pháo, hơn nữa cũng chia mấy tiểu cấp độ, uy lực cường đại nhất có thể đuổi giết đại la kim tiên, nhưng cái này quá mắc, mình căn bản mua không nổi. Toàn bộ đổi điểm tiêu hao hết cũng không đủ, còn hơi kém một điểm, tuy rằng có thể mua được, nhưng mà chỉ có thể đánh chết huyền tiên cảnh giới võ giả, hơn nửa giá cả cũng không rẻ, đối với dương lỗi mà nói, chí ít đối với dương lỗi hiện tại mà nói vô dụng, đương nhiên nếu như là dùng ở bên trong đại chiến, nói như vậy còn có thể, nhưng mà tưởng tượng, mình có thể lợi dụng gia hỏa này đánh chết huyền tiên cao thủ, nói như vậy có thể rất nhanh thăng cấp, nếu như mình không sử dụng thiên đao nhị thức mà nói vẫn không thể đánh chết huyền tiên cảnh giới cao thủ, dù sao tu vi cảnh giới của mình mới chỉ là cửu cực tạo hóa mà thôi, trừ khi mình đột phá đến thiên tiên cảnh giới, như vậy mình đối phó huyền tiên cảnh giới võ giả sẽ không có vấn đề gì rồi, mà mình sử dụng thiên đao nhị thức, liền có thể chém giết đại la kim tiên, đó là mê người cỡ nào, nhưng cần thời gian, cần cho mình thời gian, đương nhiên, vô số ma tộc cao thủ chính là chết ở dưới tiên ma đại pháo đấy, Vương Lam nói, Dương Đại Ca, Chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp A, chờ bọn hắn vận chuyển tiên ma đại pháo đến, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là chờ chết, cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, bằng không chính là cái mục tiêu sống, không cần lo lắng, ta có biện pháp, ta một người đi đoạt tiên ma đại pháo tới là được, như thế này bọn hắn vẫn như cũ không làm gì được chúng ta, dương lỗi là muốn đánh chủ ý tiên ma đại pháo kia, tuy rằng mình có thể đổi, nhưng thời điểm xem xét hệ thống, muốn đổi tiên ma đại pháo, cần 100 tỷ đổi điểm, đây chính là 100 tỷ một tòa, mình bây giờ đổi điểm cộng lại cũng không có nhiều như vậy, đi cướp tiên ma đại pháo, chuyện này. Điều này có thể sao, tiên ma đại pháo là đặt ở trong kho hàng của phủ thành chủ, thủ vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể đoạt được, vậy quá nguy hiểm, Vương Lam vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta mới sẽ không ngốc đến đi phủ thành chủ, ta có biện pháp của mình, dương lỗi suy nghĩ một chút nói ra, biện pháp gì, Tô Anh nói, Nếu như quá nguy hiểm, còn không có tất yếu đi mạo hiểm rồi, chúng ta rời khỏi nơi này vẫn là có thể đấy, đợi một chút, ta có một biện pháp để các ngươi an toàn, dương lỗi bỗng nhiên nhớ lại, mình còn có một hậu thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo có thể sử dụng, đó chính là bách hoa cung, bách hoa cung là một kiện hậu thiên linh bảo, tuy rằng vẫn không có triệt để khôi phục, nhưng hiện tại cho người ta tiến vào bên trong vẫn là có thể đấy, biện pháp gì, ta có một kiện hậu thiên linh bảo, Hậu Thiên Linh Bảo tổn hại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể cho các ngươi tiến vào bên trong, nói như vậy, các ngươi liền an toàn, dương lỗi nói, Hậu Thiên Linh Bảo. Sư đệ, ngươi rõ ràng có Linh Bảo, Tô Anh mở to hai mắt nhìn, Vương Lam cũng kinh ngạc không thôi, Linh Bảo, khi đối với nàng mà nói là đồ vật trong truyền thuyết, mà Tô Anh mặc dù đã gặp, nhưng cũng biết Linh Bảo trân quý, sở dĩ sư phụ Tô Nghiên của mình có thế cường đại như vậy, không ai dám trêu chọc. Cũng bởi vì nàng không chỉ là tu vi mạnh mẽ, hơn nữa còn có một linh bảo hộ thân. Đúng vậy, đây là trước khi ta đến vô cực đại lục lấy được, lại nói tiếp coi như là vận khí. Dương lỗi vừa cười vừa nói, được rồi, vậy ngươi đem chúng ta thu nhập trong không gian linh bảo A. Tô Anh suy nghĩ một chút cực đầu nói, hoàn toàn chính xác, hai người mình ở một bên, chỉ có thể liên lụy dương lỗi mà thôi, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Vương Lam ngươi thì sao? Dương lỗi nhìn xem nàng. Dù sao cái này không thể có chống cự, nếu có chống cự mà nói, liền không cách nào làm được, ta cũng tiến vào trong không gian linh bảo đi thôi, ta còn chưa từng gặp qua linh bảo đây này. Vương Lam mỉm cười gật đầu, "Được, vậy các ngươi không nên chống cự, ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập vào bên trong Bách Hoa cung." Chương 942, Mở Quảng tiên thạch một thuộc tính. Dương Lỗi liên hệ Bách Hoa cung khí linh bạch liên, đem hai nữ thu vào bên trong Bách Hoa cung. Ồ. Nơi này Nơi này là tiên giới, ngươi rõ ràng đi tới tiên giới, Bạch Liên vốn đang hôn mê, bị dương lỗi tỉnh lại rồi, trong lòng vốn có chút khó chịu, nhưng phát hiện nơi này rõ ràng không phải vô cực đại lục, mà là đã đến tiên giới, kinh ngạc vô cùng nói, ngươi là như thế nào tới đây, tu vi của ngươi bất quá là cửu cực tạo hóa mà thôi, mà đường phi thăng tiên giới đã bị phong ấn, nếu muốn đi vào tiên giới, trừ khi có tu vi đại la kim tiên, xé rách hư không mới có thể đạt tới, vô cực đại lục có con đường đi thông tin giới, may mắn tới đây, hiện tại chúng ta có phiền toái, bọn hắn muốn dùng tiên ma đại pháo đối phó chúng ta, dương lỗi đối với Bạch Liên nói, tiên ma đại pháo, đây cũng không phải là dễ trêu nếu như là thời kỳ toàn thịnh mà nói, còn có thể ngăn cản tiên ma đại pháo bình thường, nhưng hiện tại ta vẫn không có triệt để khôi phục, mà tu vi bản thân ngươi cũng quá yếu, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi tiên ma đại pháo công kích, Bạch Liên nói ra, ta đương nhiên sẽ không ngu như vậy, Tiên ma đại pháo uy lực sát thực mạnh mẽ, nhưng mà phải đánh đến ta mới được a ta cùng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, mục đích lần này của ta, chính là cướp lấy tiên ma đại pháo, trong quá trình này, khả năng cần mượn lực lượng của ngươi rồi, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, mình và Bạch Liên là có ước định, mình cung cấp tiên thạch cho nàng, như vậy nàng có thể cho mình mượn lực lượng, được, Bạch Liên nghe vậy gật đầu, nhưng mà ngươi phải nhanh một chút giúp ta khôi phục, nơi này là tiên giới, Muốn đạt được tiên thạch dễ dàng hơn nhiều, nếu như ngươi có thể tìm được một y tiên mỏ mà nói, như vậy ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh bất quá là vấn đề thời gian, Bạch Liên vui vẻ vô cùng. Đương nhiên nếu như ngươi đến Bách Hoa Tiên Giới mà nói, còn có thể đi tìm Bách Hoa Tiên Tử, ta nghĩ nàng sẽ giúp đỡ ngươi đấy, Bách Hoa Tiên Tử, mình có thể đi tìm Bách Hoa Tiên Tử. Không, mặc dù đi, vậy cũng không thể nào là hiện tại, mình bây giờ ngay cả Bách Hoa Tiên Giới ở nơi nào cũng không biết. Hơn nửa mặc dù là biết rõ, thực lực bây giờ của mình thật sự là quá yếu, làm không tốt trên nửa đường đã bị người ta thu thập, vậy thì quá không được, hơn nữa mình là có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chủ yếu đó là cướp lấy ngũ nhạc thành này. Tại tiên giới xây dựng lên căn cứ địa thứ nhất, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục, còn sự tình đi tìm bách hoa tiên tử, bây giờ còn chưa được, phải chờ ta triệt để chinh phục huyền nguyên tinh mới được, hơn nữa thực lực bây giờ của ta quá yếu. Căn bản không có biện pháp đi tìm bách hoa tiên tử. Mặt khác, mục đích chủ yếu của chúng ta bây giờ chính là đi kiếm đến tiên ma đại pháo. Dương lỗi nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị hành động. Dương lỗi bắt đầu dùng ẩn thân phù, một cái thúng tức thiên lý, liền rời đi tiểu viện, bám theo hộ vệ đi lấy tiên ma đại pháo kia. Dương lỗi cũng không nóng nảy, đánh vào trên lưng hộ vệ kia một cái phù che giấu bám theo, mình liền không cần một mực gian khổ bám theo, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Ta cảm giác chung quanh đây có một cái tiên quạng mỏ, ra khỏi trận pháp, Bạch Liên liền nói, hơn nữa còn là một tiên quạng mỏ một thuộc tính, tiên quạng mỏ, dương lỗi hầu như không tin lỗ tai của mình, chung quanh đây có tiên quạng mỏ. Nếu như có, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện rồi, phải biết rằng tiên quạng mỏ loại thuộc tính, so với tiên quạng mỏ thuộc tính hoàn toàn giống nhau là thực sự tốt hơn nhiều A, nếu như chung quanh đây có, như vậy ngũ nhạc thành thành chủ ở chỗ này nhiều năm như vậy không có khả năng sẽ không phát hiện. Hoặc là, tiên quạng mỏ này vốn chính là ngũ nhạc thành biết rồi, đang khai thác hay sao? Điều này cũng không thực tế. Nếu thật là đã khai thác, cái kia ngũ nhạc thành làm sao có thể không lộ ra tiếng gió? Một ngũ nhạc thành mà thôi, ở trong toàn bộ tiên giới bất quá là một thành trì nhỏ. Nếu quả thật có mỏ quạng tiên thạch thuộc tính mà nói, ở đâu còn đến khi ngũ nhạc thành khai thác? Nếu quả thật tồn tại tiên quạng mỏ mà nói, cái kia nên là không có phát hiện, không có được khai thác Mà Bạch Liên như thế nào lại biết rõ? Chẳng lẽ nàng có kỹ năng dò xét mỏ quặng? Ngươi không cần đoán, ta xác thực có phương pháp có thể dò xét mỏ quặng, chỉ cần có mỏ quặng ở trong phạm vi 20 dặm, liền có thể cảm giác được. Bạch Liên nói, trong phạm vi 20 dặm, ý của ngươi là nói, mỏ quặng tiên thạch một thuộc tính này ngay trong vòng 20 dặm, cũng chính là ở dưới chân chúng ta, dương lỗi cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, ngay ở dưới chân chúng ta, Bạch Liên gật đầu, không. Điều đó không có khả năng, nếu quả thật ở phía dưới này, như thế nào giữ được, chẳng lẽ bọn hắn là người ngu, không có khả năng không phát hiện, dương lỗi không quá tin tưởng, dù sao chỉ là trong vòng 20 dặm, nếu có mỏ quặng, người ta như thế nào sẽ phát hiện không được. Đây quả thực là nói giỡn, nếu như là mỏ quặng bình thường tự nhiên sớm đã bị phát hiện, nhưng mạch khoáng này không giống, nó đã tạo thành linh trí của mình, mỏ quặng có linh trí. Hơn nữa còn là mỏ quạng một thuộc tính liền không giống với lúc trước, nó có thể ẩn nặc khí tức của mình, không khiến người ta phát hiện, Bạch Liên giải thích nói ra, linh trí. Quạng mỏ sinh ra linh trí. Chuyện này, chuyện này, dương lỗi hầu như không thể tin vào tai của mình, cái này có cái gì kỳ quái, thật sự là kiến thức nông cạn, nếu hoa cỏ cây cúi, chim bay cá trùng đều có thể sinh ra linh trí, tu thành tiên yêu, cái kia quạng mỏ vì cái gì không được. Bạch Liên tức giận nói, Ê, ngươi nhất định phải lấy tới quạng mỏ này, nếu có được quạng mỏ này trợ giúp mà nói, ta có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch Liên nói, được, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, muốn chiếm được quạng mỏ này, nhất định cần phải trước đạt được tòa thành trì này, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thành chủ thành trì này gọi là nhạc bất phàm, đây chính là đại la kim tiên cao thủ, còn có một thống lĩnh, cũng là đại la kim tiên cao thủ ngươi cho rằng hiện tại ta có thể đối phó được đại la kim tiên cao thủ sao dương lỗi trợn tròn mắt nói cũng thế, thực lực ngươi bây giờ quá kém nếu là thật gặp được đại la kim tiên cao thủ cái kia là một con đường chết Bạch Liên gật đầu nói biết rõ là tốt rồi cho nên chúng ta nhất định phải làm đến nơi đến chốn một bước một cái dấu chân cho ngươi khôi phục loại chuyện này không vội vàng được húng chi ngươi thời gian dài như vậy cũng chờ rồi còn đợi không được một năm nữa năm sau dương lỗi nói chương 943, liên tục chém vết, lại tăng 2 cấp 1. Một, một năm nửa năm, nếu như ngươi ở trong một năm nửa năm có thể đánh bại đại la kim tiên cao thủ mà nói ta liền hoàn toàn phục ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, Bạch Liên nghe vậy tràn đầy kinh thường vậy sao, cái này chưa chắc a nhớ rõ thời điểm ta gặp ngươi tu vi là dạng gì ư dương lỗi cười ha hả nói, ồ, tu vi của ngươi Tu Vi của ngươi như thế nào đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới rồi hả? Bạch Liên cũng là vô cùng kinh ngạc, lúc ấy dương lỗi Tu Vi còn kém xa lắm, khoảng cách cửu cực tạo hóa cảnh giới còn kém thật xa, mặc dù là những siêu cấp thiên tài kia, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đạt đến nước này. Ta là người như thế nào, siêu cấp thiên tài, một năm, thời gian một năm, ta nhất định sẽ đạt tới kim tiên cảnh giới, đến lúc đó ta liền có thể đối phó đại la kim tiên cao thủ. Thật ra dương lỗi chỉ cần đạt tới huyền tiên cảnh giới, liền hoàn toàn có thể đối phó đại la kim tiên cao thủ, hơn nữa là hết thể đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, chỉ cần đối phương không có đạt tới chuẩn thánh, mình liền có thể miễu sát, bởi vì thiên đao nhị thức, thời điểm tu vi mình đạt tới thiên tiên cấp, liền có thể đánh chết đại la kim tiên rồi, nhưng mà quá mạnh mẽ không được, hơn nữa một lần chỉ có thể đánh chết một người, nếu như có hai hoặc là đã ngoài đại la kim tiên mà nói, mình liền không có cách nào. Hừ, liền tính toán ngươi ở trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới thì như thế nào, sau khi đạt tới thiên tiên, muốn tăng lên đẳng cấp, đó cũng không phải là đơn giản như vậy, so với thời điểm dưới thiên tiên, muốn khó khăn vô số lần, Bạch Liên nói, coi như là đại thiên tài, tốc độ tu luyện tăng lên nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong vòng một năm đạt tới kim tiên cảnh giới, hơn nữa mặc dù là ngươi đạt đến kim tiên cảnh giới rồi, nếu muốn cùng đại la kim tiên đối kháng. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên khác biệt, chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực, chờ thực lực ngươi đạt tới Kim Tiên, sau đó gặp được Đại La Kim Tiên giao thủ sẽ biết, Dương Lỗi cười cười, cũng không nói chuyện, lúc này Dương Lỗi cảm giác người đi lấy tiên ma đại pháo kia đã đi ra, Dương Lỗi tâm thần khẽ động, liền rất nhanh đi vào một chỗ ngóc ngách, nơi này là địa phương mai phục tốt nhất, tinh tế xem xét, trong tay người này cũng không có đại pháo gì, nhưng mà Dương Lỗi rõ ràng. Hẳn là đặt ở trong trữ vật giới chỉ rồi, đi tới tổng cộng có 15 người, từng cái từng cái tu vi đều không yếu, mạnh nhất có Kim Tiên Sơ Kỳ, mà yếu nhất cũng là Huyền Tiên, 15 người, xem ra có chút phiền phức, nếu như chỉ dựa vào mình mà nói, cần phải trí trận pháp, lợi dụng trận pháp đối địch, mình mới có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà hiện tại không cần thiết, bởi vì có Bạch Liên, Bạch Liên nói như thế nào cũng là hậu thiên linh bảo, mặc dù không có khôi phục, nhưng mình mượn lực lượng của nàng. Muốn đối phó những người này vẫn là có thể làm được, nhưng mà kim tiên cảnh giới võ giả kia hơi có chút khó giải quyết, nhưng mà dương lỗi không lo lắng, mình có thiên đao nhị thức, bây giờ mình đã đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, có thể đánh chết kim tiên cao thủ, cái kim tiên này vừa vặn nằm trong phạm vi mình có thể đối phó, nhất kích tất sát, nghĩ đến hẳn là có thể tuôn ra tiên ma đại pháo mà kim tiên cao thủ kia mang theo người. Các ngươi nói tại sao đại nhân muốn vận dụng tiên ma đại pháo? Vạn nhất nếu như bị thành chủ phát hiện, như vậy hậu quả khó mà lường được a đúng vậy a đại nhân thật sự là quá cố chấp rồi, đại nhân suy nghĩ, các ngươi đừng đoán bậy, cũng chớ nói lung tung, vạn nhất rơi vào trong tay đại nhân, là sẽ có nguy hiểm tánh mạng đấy, biết rõ, mọi người lại càng hoảng sợ, hoàn toàn chính xác, nếu để cho nghiêm vô tuyệt nghe được, khả năng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đây cũng không phải là nói dẫn đấy, tới gần, 20 m 15m, Dương lỗi tập trung tinh thần, nhất định phải làm được nhất kích tất sát, hơn nữa là đánh chết kim tiên cao thủ kia, 10m, 8m, khoảng cách tốt nhất, phát động, dương lỗi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, vung ra một đao, thiên đao nhị thức khóa chặt kim tiên cao thủ kia, không được, tránh mau, phát hiện dương lỗi tồn tại, những người kia lại càng hoảng sợ, mà kim tiên kia giờ khắc này sắc mặt trắng bệt, đao mang kia, khủng bố, quá kinh khủng, mình bị đã tập trung vào, căn bản là không có cách nhúc nhích quá kinh khủng, chẳng lẽ mình liền chết đi như thế, không, không, ta vẫn không có sống đủ, lúc này trong lòng kim tiên cao thủ vạn phần không cam lòng, nhưng lại không có chút biện pháp nào, không muốn chết, nhưng lại không cách nào phòng ngừa, bị thiên đao nhị thức tập trung vào, hắn căn bản không có thể hoàn thủ, không có chỗ trống di động, trăng rắc một tiếng, trong nháy mắt cả người bị chém thành hai nửa, kim tiên cao thủ, chết, bị một đao bổ chết rồi, người mạnh nhất này, Là nhân viên quản lý kho phủ thành chủ Lần này là mang theo tiên ma đại pháo đi ra Ở bên trong hơn 10 hộ vệ Là cường đại nhất Kim tiên sơ kỳ cao thủ Bây giờ bị một đao miễu sát Tất cả mọi người ngây dại Nhìn hán tử trung niên trước mắt cầm trường đao trong tay Trong lòng ứa ra cảm giác mắt lạnh Dương lỗi cũng không phải sử dụng khuôn mặt vốn có Mà là lợi dụng biến hình thuật Để cho mình thay đổi thân hình Dết, dết, dết Lúc này dương lỗi bắt đầu mượn nhờ sức mạnh của Bạch Liên Lực lượng một người mình, nhất định là không đủ, mình chỉ có thể cùng huyền tiên cao thủ miễn cưỡng đối kháng, hiện tại đối mặt nhiều huyền tiên như vậy, hơn nữa nếu muốn kích giết bọn hắn, rất khó khăn, cho nên nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Bạch Liên. Sau khi nắm giữ lực lượng mà Bạch Liên cung cấp, dương lỗi cảm giác mình mạnh mẽ trước nay chưa có, mặc dù là kim tiên, cũng có thể đơn giản tiêu diệt, nhưng dương lỗi rõ ràng, đây chỉ là ảo giác, ảo giác tu vi đột nhiên gia tăng, nhưng mà hắn giờ khắc này... Tuy rằng không thể đánh chết Kim Tiên cao thủ, nhưng mà dưới Kim Tiên tuyệt đối là vô địch. Zết, Zết, Thiên Địa Tạo Hóa Đao Pháp, thức thứ 18, diệt cho ta. Ánh đao đầy trời, từng cái từng cái huyền tiên cảnh giới cao thủ bị chém vết, huyết nhục văng khắp nơi. Ma quỷ, đó là một ma quỷ, chúng ta chạy mau, chạy mau. Còn lại mấy người đều điên rồi, điên cuồng bỏ chạy. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, có thể cho bọn hắn chạy trốn ư? Nếu đã mượn nhờ tu vi của Bạch Liên lại để cho bọn hắn chạy thoát, cũng không phải là Dương Lỗi muốn thấy, Tiểu Lý Phi Đao, đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyen.com.